các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu chương 3.115 niềm vui bất ngờ chu ngạo không nghĩ gì nhiều tay hắn hiện ra một cái túi đựng đồ nguyên thạch chất thành núi đan dược bay dợp trời nguyệt trì huân cũng vậy cô lấy ra nguyên thạch và đan dược mang tới đây túi đựng đồ của diệp thành nổ tung Từng viên nguyên thạch chất thành núi lấp lánh như vì sao? Advertisement g tiếng rồng gầm vang vọng, thần long mà diệp thành và đạo dung hòa với nhau bay khắp cửu thiên. Nguyên thạch và đan dược vỡ ra, tinh nguyên len lỏi ra ngoài được hắn. Hấp thu trọn vẹn, giúp hắn vượt qua bước khó khăn cuối cùng. Hư, giữa hư không như có gì đó nứt vỡ. Diệp Thành đã phá vỡ danh giới để đột phá lên tới cảnh giới hoang. Phong, tiếp đó là tiếng hắng giọng của Diệp Thành, hắn đã phong thiên kiếp. Của bản thân lại, thiên kiếp chính là thần phạt của trời cao, thiên kiếp của hoang cổ thánh thể vô cùng bá đạo, không thể lãng phí ở đây được. Và lại cảnh giới hoang là một cửa ải lớn, không phải thiên. Kiếp chuẩn thánh nào cũng có thể so bì. Nó nhất định còn bá đạo hơn cả thiên kiếp thần phạt và đáng sợ hơn so với tưởng tượng. Rồi một ngày nào đó, nếu như gặp thời điểm thích hợp nó có thể. Tế sống cả một thánh nhân. Diệp thành bay xuống hóa về hình người. Trên người vẫn còn vang vọng từng tiếng rồng gầm. Hắn thu lại thần hoa. Lại một lần nữa trở lại nguyên trạng giống như một người phàm. Đôi mắt xa, Xăm như giếng sâu không một gợn sóng. Chẳng khác gì mang theo vạn vật của thiên địa Mặc dù hết đối bình thường Nhưng lại khiến người ta nhìn không thấu Tạo hóa Chu ngạo tiến lên trước Tung một trường về phía Diệp Thành Niềm vui bất ngờ Diệp Thành tuét miệng cười Đệ của hiện tại có tư cách Đối đầu với cả thánh nhân rồi Chu Ngạo dự đoán Đương nhiên là có rồi Có điều cũng chỉ là đối đầu thôi Muốn diệt một thánh nhân còn phải trả cái giá bằng máu, đệ và thánh nhân từng giao đấu, đó là sự tồn tại siêu thoát thế ngoại, vô. Cùng khó giết chúng ta không phải tới tinh vực khác để lánh nạn nữa phải không, Nguyệt Trì Huân hỏi. Xem thế nào đã, trước tiên phải đi tìm Hoa Vân đã, Diệp Thành mỉm cười. Vậy thì đi thôi, đợi đã, đi làm một mẻ nữa. Diệp Thành bật cười để lộ hàm răng trắng sáng, hắn khoác lên mình lớp hắc bào, dùng Chu Thiên diễn hóa che đi khí tức trong cơ thể. Sau đó, quay người bước ra khỏi hố đen không gian, nhìn Diệp Thành rời đi, Chu Ngạo và Nguyệt Trì Huân mỉm cười, bọn họ thầm nhủ Minh Vương Tông lại gặp nạn rồi. Diệp Thành với Tu Vi Chuẩn Hoàng có thể đại náo cả Minh Vương Tông huống hồ hiện tại hắn đã đạt tới tu vi cảnh giới hoàng có khả năng chiến đấu ngang bằng với thánh nhân mặc dù minh vương tông có một thánh nhân và chín chuẩn thánh nhưng cũng chẳng thể làm gì hắn các bạn đang nghe chuyện trên website truyện tình yêu chấm